Quy một chương 560, Phật Bảo xuất thế. Chương 560, Phật Bảo xuất thế. Vạn ma trên đảo Hòn đảo chưa chắc có 100, nhưng là một ngọn đảo đương nhiên cũng sẽ không chỉ có một tu sĩ. Sở Hà hai người đầu tiên muốn làm chính là thám thính tình báo, tìm một phần con người danh sách đi ra ngoài, sớm biết đem Huyễn khổ hòa thượng nắm lại. Sở Hà cao mày nhìn trước mắt đông đảo Hòn đảo, có chút buồn dầu. Nơi này là vạn Phật giới phần lớn ma tu tụ tập, nói ít có trên trăm kim đan, cho dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá trên trăm kim đan nghe tới kinh khủng, cẩn thận nắm lại lại cũng không có cái gì đơn ngoại giới một nam bộ tông môn càn dương võ tông bên trong tông kim đàn tu sĩ cũng sẽ không so sánh với con số này ít dù sao những tu sĩ này là một mảng lớn khu vực nội tụ tập tới đây hắn một hòa thượng cũng không thể nào biết vạn ma trong đảo bội như thế nào bắt hắn tới có ích là gì hắn là hòa thượng đi sở hà nhét miệng cười nói đem hắn hướng trên cái đảo này một ném những thứ này ma tu chẳng lẽ còn không một đám chủ động nô ra đến lúc đó là có thể xem một chút những người này căn nguyên sở yên lam đưa tay từ phía sau sờ mó huyết cổ hòa thượng món đó mọi pháp bảo tiện xuất hiện ở trong tay nàng sở hà dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng hắn còn nhớ rõ ban đầu sở yên lam đem món pháp bảo này gọi là vạn phật di bảo hắn cho là nàng là tuyệt đối sẽ không muốn cái thứ loại này không duyên cớ gánh chịu vạn phật nhân quả dùng cái này hiệu quả cũng giống nhau a sở yên lam tiện tay đem món em cho sở hà nói sở hà ngó chừng nàng xem trong chốc lát cuối cùng gật đầu vạn ma đạo phạm vi rất lớn đang ở sở hà bọn họ đã tới nơi này thời điểm bên kia cũng có khắc một nhóm người đi tới vạn ma đảo, chính là thuận lợi cùng lá bụi nhạc liên tâm hội hợp nhậm tiên đoàn người bất quá lần này trừ lá bụi năm người ở ngoài còn thêm một người đó chính là đi theo nhạc liên tâm một đạo tới đây nhạc tiên tông Nhạc Thiên Tông là vừa mới đuổi đến tìm kiếm năm người, điều này làm cho Nhạc Liên Tâm rất là kỳ quái, nàng biết mình cái này tộc đệ nhất chú ý cẩn thận, không dễ dàng sẽ thoát khỏi gia tộc đại bộ đội. Thiên Tông, chuyện gì để cho ngươi vội vã tới đây? Nhạc Thiên Tông thần sắc bình tĩnh, nhưng toàn thân cao thấp cũng đều mang theo một cổ phong trần mệt mỏi ý vị, hiển nhiên thực ra trong lòng hắn là thực vội. Mà hắn kế tiếp lời nói cũng chứng minh điểm này, phía ngoài có tin tức truyền tới, Thiên Cơ lão nhân lại có dự bày ra chuyển xuống. Nhạc Liên Tâm còn không nói chuyện, Lá Bùi đã kích động tiến lên bắt được Nhạc Thiên Tông cánh tay, cái gì dụ bày ra? Nhạc Thiên Tông không thay đổi nhìn Lá Bùi liếc một cái trong mắt cực nhanh sẹt qua một tia không thích ngay sau đó vừa vẻ mặt ôn hòa nói diệp minh không cần gấp gáp dù bày ra ở nơi này trương giản trên thẻ nhạc liên tâm là nhạc gia thụ nhất chú ý đệ tử bạn của nàng tự nhiên cũng ở nhạc gia trọng điểm quan sát pha vi cho nên nhạc thiên tông nhận được lá bụi nhạc thiên tông trên tay giản thẻ dĩ nhiên không phải là huyền môn trong tiếp phần chỉ là một phần thác ấn buồn mà thôi nhưng bao nhiêu cũng bảo lưu lại một chút thần vận so sánh với miệng thuật lại phải mạnh hơn lá bụi liếc một cái nhìn sang đã nói nói đích xác là tiền bối bút tích nhậm tiên cũng đi tới chậm rãi đọc lên phía trên văn tự mà tự đông lai vạn vật không sinh quần ma không ngừng vạn phật tiền bối quả nhiên là trừ ma mấu chốt nhạc liên tâm nghe xong này 12 chữ trầm giọng nói nhạc thiên tông cũng nói dù bày ra sau khi truyền ra khắp thiên hạ đều ở truyền năm đó vạn phật ngã xuống cùng hồi phục chi mê đại bá phụ lật lần trong nhà tất cả điện tịch rốt cuộc tìm được một chút đầu mối đầu mối gì mấy người chăm miệng một lời hỏi tới nhạc thiên tông cũng không thừa nước đục thả câu vạn phật năm đó lưu lại năm kiện pháp bảo nếu như đêm này năm kiện pháp bảo cũng đều tụ tập đến trung ương phật trong tháp thì có thể tỉnh lại vạn phật còn sót lại ở mảnh thiên địa này đang lúc ý chí Năm kiện pháp bảo. Nhậm Tiên sờ lên cầm suy tư, biết theo thứ tự là nào năm kiện sao. Nhậm Tiên cùng Nhạc Thiên Tông cũng là quen biết cũ, cho nên hai người nói chuyện không có gì cố kỵ, Nhạc Thiên Tông lắc đầu nói, không rõ ràng, chỉ biết là có một chuyện Vạn Phật Bảo Châu lưu lạc ở giới bên ngoài, mà khác bốn kiện còn giấu ở Vạn Phật giới trong. Lá bụi nhất thời nóng này, vậy chúng ta muốn nhanh lên tìm được kia bốn kiện pháp bảo mới được. Nhạc Liên Tâm ngăn cản hắn nói, chúng ta cả kia bốn kiện pháp bảo hình dạng trông thế nào cũng không biết, muốn làm sao tìm được? Kế bây giờ, chỉ có lúc trước hướng trung ương Phật tháp, hỏi rõ ràng những pháp bảo kia lai lịch cùng hạ lạc, mới có thể tìm được bọn chúng. Đang ở mấy người nói chuyện giây phút, nơi xa đột nhiên toát ra một trận chói mắt Phật quang, cùng này vạn ma trên đảo thao Thiên Ma khí lộ ra vẻ không hợp nhau. Cái này rất giống một mảnh đen nhánh trung bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, cả vạn ma đảo cũng đều ăn tính hạ xuống, ngay sau đó chính là một đạo vừa một đạo hơi thở phóng lên cao, hướng về kia Phật quang đánh tới. Này, mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ này vạn ma trên đảo tại sao có thể có Phật quang xuất hiện, hơn nữa vừa nhìn tiểu biết tầng thứ không thấp, có thể hay không sẽ đây chính là trong đó một Phật bảo xuất thế. Lá bụi đầu hốc còn dừng ở bốn kiện Phật bảo trên, thoáng cái liên nghĩ tới đây, nhạc liên tâm đang muốn lắc đầu lại đột nhiên một đoàn ngừng lại nàng cùng nhậm tiên liếc mắt nhìn nhau nói này thật là có khả năng vạn ma đảo là vạn phật giới trong ma tu cuối cùng nghỉ lại vùng đất cũng có thể nói là bọn họ cuối cùng tôn nghiêm một khi có phật tông người đặt chân chắc chắn đưa tới quần ma vây công hiện giờ cục diện đúng là như thế từng đạo hơi thở nhanh chóng tiến tới phật quang xuất hiện vùng đất loại tình huống này rất dễ dàng đoán được bọn họ đại khái thực lực mạnh yếu cùng với phải trang phù hợp kiếm tu cái điều kiện này mẫu pháp bảo bị đặt ở một bắt mắt vị trí mà sở hà hai người thì trốn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn vô số ma tu từ bốn phương tám hướng chạy tới sở hà có huyền xả tâm pháp gần nút hơi thở sở yên lam cũng tự có bí pháp một đám ma tu lực chú ý cũng đều bị phật bảo hấp dẫn đi qua trong lúc nhất thời thật cũng không lo lắng có người sẽ phát hiện bọn họ đám người càng nhiều sở hà hai người tiểu càng thêm không làm người khác chú ý rồi ta vạn ma trên đảo tại sao lại có phật bảo xuất hiện là những thứ kêu tặc ngốc con lửa mang lên hay vẫn là không thể nào trên đảo có trận pháp bảo vệ phật môn chi người tuyệt đối không thể vô thanh vô tức đi lên huống chi bực này tầng thứ phật bảo nào sẽ có người vô duyên vô cớ ném ở chỗ này phật bảo mõ bị sở yên làm toàn lực thúc phát qua sau cứ việc bởi vì không phải là phật tông đệ tử triệu hoán không ra phật đà cự nhân nhưng bản thân tầng thứ đã hiển lộ không thể nghi ngờ nếu không phải không dùng được phật môn pháp bảo sợ rằng một đám ma tu đã sớm vung tay đánh đấm rồi chẳng lẽ này phật bảo đã sớm di lưu ở vạn ma trên đảo một cho tới hôm nay mới xuất thế một ma tu rất không xác định nói theo câu nói này ra miệng một chúng tu sĩ đều cũng đều trầm tính lại vạn ma trên đảo sẽ ra phật bảo cái này nghe tới rất vô căn cứ nhưng là có khả năng nhất một tình huống rồi thế nhân chỉ nói trên đời có bát đại chùa Khả Phật tông những thứ kia chân chính cao tầng, cùng với bọn họ bọn này nút ở vạn Phật giới ngay chính giữa ma tu lại rất rõ ràng, thực ra thế gian còn có thứ 9 mùa chùa. Nói một cách khác, hiện giờ vạn Ma đảo thực ra cũng là năm đó Phật tông đại năng còn xuất lại. Quy một chương 561, Lý Thanh Thanh. Chương 561, Lý Thanh Thanh. Vạn Ma trên đảo không hạn chế tu sĩ ra vào, chẳng qua là không để cho Phật tông đệ tử đi vào, đây là chúng ma tu gước định mà thành quy củ. Dĩ nhiên, ma tu nhóm cái gọi là không để cho, trên bản chất hay, vẫn là Phật môn tự mình không muốn đi vào mà thôi mà hiện giờ vạn phật sống lại sắp tới những thứ này ma tu cuối cùng nhất bàn sợ rằng cũng phải giữ không được lá bùi đám người cũng đã chạy tới mọi pháp bảo phụ cận tại chính thức nhìn thấy món pháp bảo này sau đó nhậm tiên cùng nhạc liên tâm cơ hồ có thể khẳng định đây là vạn phật di bảo một trong bởi vì các nàng gặp qua vạn phật di bảo hơi thở mà lá bùi càng là đã sớm đối với lần này rất tin không nghi ngờ nếu không phải chung quanh ma tu thật sự quá nhiều hắn cũng muốn không nhịn được xuất thủ cưỡng đoạt rồi những thứ này ma đạo tu sĩ không thể nào lấy đi phật bảo nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem phật bảo phá hư hoặc là phong ấn đến lúc đó mới là cơ hội của chúng ta Nhạc Liên Tâm ngăn trở dục dịch lá buổi nói, mà sự thật cũng không ra ngoài Nhạc Liên Tâm đoán, ma tu nhóm xác định đối với bực này tầng thứ Phật Bảo không cách nào có thể tưởng tượng, cuối cùng quyết định tùy 10 vị tu vi cao nhất tu sĩ xuất thủ, nếm thử phá hủy món pháp bảo này. Tu sĩ đang lúc chiến đấu không tồn tại mấy trăm người tập hỏa loại thuyết pháp này, bởi vì đến từ bất đồng tu sĩ công kích quá mức dày đặc lợi nói, bản thân tiểu sẽ trực tiếp va chạm triệt tiêu dụng. Cho dù là pháp bảo như vậy sẽ không hoạt động công kích đối tượng, để cho 10 tên tu sĩ cùng chung xuất thủ cũng đã rất miễn cưỡng. Ở không người nào chú ý góc, Sở Hà cùng Sở Yên Lam hai người lén lén hiện ra thân hình. Sở Yên Lam chỉ chỉ một cái chuẩn bị xuất thủ tu sĩ, vừa chỉ vào phía sau hắn một nhóm người, những người này hiển nhiên là kia Ma tu đệ tử, hậu bối. Vạn Ma trên đảo cũng không hoàn toàn là Kim Đan Ma tu, Ma đạo muốn phát triển, chung quy hay vẫn là nếu không gây có thành phần chính, máu mới rót vào. Sở Hà nhẹ nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên hiểu rõ Sở Yên Lam ý tứ. Bằng vào hai người bọn họ dùng một đôi ánh mắt đi xem, rất khó hoàn toàn nắm giữ Ma tu căn nguyên, đã bọn họ muốn động thủ phá hủy pháp bảo, đó chính là cho Sở Hà cơ hội âm thầm bắt người. Bị Sở Hà dán mắt trong một đám người, đang có một thoạt nhìn 13-14 tuổi cô bé ở ngó giáo giác bất quá nàng mặc dù thoạt nhìn còn tâm bé một thân tu vi nhưng lại ở trúc cơ chồng cũng không coi là yếu phải làm là tu đặc thù cấm pháp chân thật tuổi muốn vượt ra mặt ngoài mười tên ma tu không có lề mề quá lâu bọn họ cũng lo lắng để cho phật bảo ở vạn ma trên đảo dừng lại thời gian dài có thể sẽ khiến cho phật tông chú ý cho nên tính toán trước tiên động thủ mười đạo các thức công kích oanh đến phật quang mọi trên kinh khủng linh khí dao động trong nháy mắt đầy tràn cả tòa vạn ma đảo cho nên ở tất cả mọi người bị tạm thời che mắt cảm nhận hơn nữa lực chú ý cũng đều đặt ở mọi trên thời điểm không ai chú ý tới tiểu cô nương kia chợt biến mất ngay cả nàng những sư huynh đệ kia cũng không có chú ý tới điểm này bởi vì là một đám ma tu đánh trúng cái kia mọi pháp khí sau đó đột nhiên có một đạo khác phật quan từ đằng xa dâng lên mọi người định nhãn nhìn lại nhưng lại là một ngọn nguy nga chùa chậm rãi dâng lên cùng mọi phật bảo lẫn nhau hô ứng này là lá bụi đám người không có ngờ tới biến hóa như thế đồng dạng quay đầu nhìn lại nhạc thiên tông kinh hô là kia thứ chín một chùa tựa hồ vì xác minh nhạc thiên tông lời nói ở cảm nhận được chùa quang huy sau đó mọi phật bảo bản thân cũng bắt đầu đại phóng sáng giỏi lúc trước công kích thật giống như không có thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tuần gì hai đạo phật quan giao h bốn phía tất cả mọi người cảm giác một cổ phật tính hơi thở ở trong không khí tràn ngập cả người đều trở nên bình thản thành kính ngay cả rất nhiều kim đan ma tu cũng đều trong nháy mắt có một loại muốn quy ý ảo giác không chờ bọn họ kịp phản ứng mọi phật bảo đã bị chùa tiếp dẫn đi trong chớp mắt tiểu biến mất ở chân trời đầy trời phật quang cũng tùy theo tiểu tán thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau chỉ để lại ma đạo chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau lúc này cuối cùng có một tên người trẻ tuổi vẻ mặt vội vàng đi tới phía trước ở một gia tay ma tu bên thai nói nhỏ mấy câu hiệu kim đan ma tu sắc mặt biến hóa cảnh tượng vội vã rời đi mà ở phía xa một hốc xó không người sở hà hai người mang theo người thiếu nữ kia hiện ra thân hình thiếu nữ đến lúc này mới nhìn rõ là ai bắt đi tự mình lấy lại bình tĩnh đang muốn nói chuyện lại phát hiện đối phương mở miệng trước rồi người tên là gì sở hà mang trên mặt bình dị gần gũi mỉm cười hòa ái hỏi cô gái kia thấy sở hà rất dễ nói chuyện bộ dáng hơi chấn định một chút vừa nhìn ra bọn họ đều không phải là trên đảo chi người cho nên thằng nói các người tốt nhất lập tức trệ ngựa thả ta ta sư tôn là là phúc suy một thanh đen nhánh đoàn kiếm cắm vào thiếu nữ tay phải cánh tay máu đỏ tươi vẩy ra đi ra ngoài người tên là gì sở hà trên mặt như cũ mang theo bình dị gần gũi mỉm cười hòa ái hỏi người thiếu nữ một cái tay che cánh tay phía trên truyền đến đau đớn làm cho nàng mồ hôi lạnh trên trán nữa ra nhưng là ngoài miệng lại không chịu phục nguyễn các ngươi nghĩ đến là vừa lên đạo tu sĩ ở bên ngoài đã cùng đường bị lối nếu là còn đắc tội ta sư tôn Phốc suy lần này đen nhánh đoạn kiếm ghim hướng thiếu nữ tay trái đồng dạng vị trí đồng dạng góc độ đồng dạng sâu cạn cơ hồ quán xuyến nàng cánh tay độ sâu lý thanh thanh ta gọi là lý thanh thanh thiếu nữ mang theo khóc nước nở, liên thanh hô sở hà thản nhiên đem tâm ma bạc kiếm ra Người Ha Ha nói: Ngươi sư tôn là ai? Lý Thanh Thanh núm nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ta mới vừa rồi muốn nói ngươi không để cho nói, hiện tại vừa tới hỏi ta. Bất quá nàng không dám nhiều trì hoãn, sợ Sở Hà lại là một kiếm đâm xuống. Ta sư tôn tôn hiệu biển máu ma tổ. Rất nhiều khi, ma tu quả thật so sánh với chánh đạo tu sĩ muốn sáng suốt rất nhiều. Lúc này Lý Thanh Thanh hiển lộ được vô cùng phối hợp. Sở Hà hỏi cái gì nàng tiện đáp cái gì, không nói nhiều cũng không nói ít. Đem Lý Thanh Thanh tự thân tình huống cũng đều đề ra nghi vấn một phen. Sở Hà cùng Sở Yên Lam liếc mắt nhìn nhau, thấy người sau khẽ gật đầu tiện hiểu rõ lý thanh thanh theo như lời cùng sở yên lam trước đây thám thính đến không có quá lớn xuất nhập cho nên sở hà vừa nhìn về phía lý thanh Thanh, chúng ta còn có một ít chuyện cần lý cô nương người phối hợp cái chuyện gì vạn ma trên đảo đem có phật bảo xuất thế tứ đại phật quốc nhất định phải được chúng ta chẳng qua là quân tiên phòng, đi đến rửa sạch vạn ma trên đảo dương nghiệt sở hà vẻ mặt thành kính, tránh nghĩa lâm như nói lý thanh thanh con ngươi loạn chuyện kinh nghi bất định nhìn sở hà người hy vọng ta cho các ngươi cung cấp tình báo không sai sở hà theo như lời nói lý thanh thanh tự nhiên là không tin hoặc là vô luận nàng có tin hay không sở hà đã đem mục đích của mình nói rõ kế tiếp như thế nào lựa chọn chính là nàng vấn đề của mình rồi sở hà tin tưởng lấy ma đạo nhân sĩ về điểm này đạo nghĩa lý thanh thanh không có lý do liệu mình đi cứu một chút tự mình cũng không nhận ra đồng đạo húng chi sở hà cũng không có chỉ rõ muốn rửa sạch đối tượng lúc này cho lý thanh thanh lựa chọn dư địa sở hà tin tưởng bất kỳ thế lực cũng không thể là bền chắc như thép lý thanh thanh cùng sư tôn nàng này nhất mạch dĩ nhiên cũng có địch nhân trong ngày thường còn khả năng có điều khắc chế đến thời khắc sinh tử đó chính là chết đạo hữu không chết bần đạo rồi quả nhiên lý thanh thanh ở do dự chỉ chốc lát sau cuối cùng cắn răng nói hảo Quy một chương 562, không tưởng được nhẹ nhàng. Chương 562, không tưởng được nhẹ nhàng. Vạn ma trên đảo một chỗ ẩn nó huy động, Lý Thanh Thanh cả người kinh mạch bị từng khúc nghiền nát, tê liệt ngã xuống ở một bên trên vách tường. Sở Hà hai người đang đứng ở bên người nàng. Kinh mạch đứt đoạn sẽ không muốn mạng của ngươi, nhưng ngươi nếu là hành động thiếu suy nghĩ, ta đây thì không thể bảo đảm cái gì. Sở Hà nhìn trên mặt đất Mỹ hạn không có chút máu Lý Thanh Thanh, nụ cười trên mặt phảng phất chưa từng có biến quá. Lý Thanh Thanh đã đối với cái này Vĩnh Ngọc Du muốn yu nở đầy mặt nụ cười, trên thực tế lại hỉ nộ vô thường ra hỏa có chút sợ lúc này thậm chí không dám để cái gì lợi giữ ngược lại nặn ra một kia vi sĩ <cười> các ngươi yên tâm đi ta sẽ không chạy như vậy tốt nhất sở hà gật đầu vừa hướng sở yên lam ánh mắt tỏ ý hai người ngay sau đó xoay người rời đi đợi đến đi xa sau đó sở yên lam nhìn về phía sở hà tiêu lý thanh thanh mọi cách phối hợp người ta Ngươi lại còn muốn đem nàng cả người kinh mạch nát bấy Ngươi sẽ không sợ nàng sinh lòng bất mãn giận dỗi lén lén chạy đi ma tu phần lớn là tiếp mạng sở hà như vậy tổng kết nói vạn ma đảo tuyệt không phải thiệt địa nàng kinh mạch nát bấy vẫn bất động nửa điểm chân nguyên chạy trốn tiện tương đương chịu chết về phần sinh lòng bất mãn chúng ta cần gì quan tâm ý tưởng của nàng sở yên lam nghe xong trầm mặc không nói sở hà lại có chút kỳ quái nhìn nhìn nàng có chút buồn cười nói ngươi trước kia hẳn sẽ không để ý chuyện như vậy chẳng lẽ kiếp trước ngươi ngược lại đa sầu đa cảm một chút sở yên lam lại nghiêm túc nói trước kia ta nhân cách không hoàn toàn tự nhiên vô cảm cũng là ngươi lấy tâm tính của ngươi tưởng thật là thật có nhập ma khả năng trước kia cũng có người nói như vậy sở hà suy nghĩ một chút nói còn giống như không chỉ là một cái đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ta cũng không có nhập ma dấu hiệu nghe xong lời này Sở Yên Lam đột nhiên yên lặng nhìn Sở Hà hồi lâu, đột nhiên hậu hở hỏi U mới nói, cũng khả năng là ngươi đã sớm nhập ma rồi, nhưng là ngươi giấu giếm rất khá, cho nên vẫn không có ai phát hiện. Sở Hà nhún vai, quyết định một phương diện kết thúc đoạn này không có chút ý nghĩa nào đối thoại, dù sao bọn họ còn có tránh sự phải làm. Hai người chọn chúng thứ nhất săn giết mục tiêu, chính là Lý Thanh Thanh một vị sư vinh, cũng là nàng này nhất mạch trừ biển máu ma tổ bản nhân ở ngoài, một vị duy nhất kim đan chân nhân đây cũng không phải sở hà bọn họ muốn nhằm vào lý thanh thanh này nhất mạch hạ thủ thật sự là nàng vị sư huynh này lên chức thời gian ngắn nhất là dễ dàng nhất săn giết mục tiêu đồng thời cũng cách cách nơi này không xa có thể giảm bất lý thanh thanh bị người phát hiện xác suất lý thanh thanh sư huynh tên là lý đông kết đan sau đó được xưng đóng băng ma tôn dĩ nhiên này vạn ma trên đảo cái gì tổ cái gì tôn đều không đáng tiền trên trăm ma tu một đám danh hiệu y phong lẫm lẫm còn không phải là bị người ngăn đắc không dám ra môn lý đông kết đan thời gian không vượt quá 5 năm năm là chân chính trên ý nghĩa tân tấn. Lúc này hắn đã phát hiện sư muội mất tích, đang vô cùng lo lắng chung quanh sưu tầm, cho nên Sở Hà hai người không có tốn quá nhiều thời gian liền đi tìm hắn. Có muốn hay không lợi dụng Lý Thanh Thanh tin tức cùng hắn lôi kéo làm quen mới hạ thủ. Sở Yên Lam dừng bước hỏi, nàng cảm thấy Sở Hà nhất định sẽ đồng ý đề nghị này. Không nghĩ tới người sau kiên định lắc đầu. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, giết hắn rồi còn muốn đi tìm mục tiêu kế tiếp. Khắc, đừng, lãng ép đói ác ẻ y thời gian. Nói xong lời này, Sở Hà quả nhiên không có lang ép đói ác ẻ y thời gian ý y tứ, chỉ thấy hắn nhanh chóng trốn vào huyền xà không gian. Thân ảnh nhanh chóng biến mất, sau khoảnh khắc đã xuất hiện ở Lý Đông phía sau, cựu chuyển tâm ma kiếm từ trong hư không chợt đâm ra. Đâm ra một kiếm này, Sở Hà Tiện có một loại kỳ dị cảm thụ, ban đầu cùng kiếm điện dung hợp lúc kia tầng tầng lớp lớp đường nét vừa trong thoáng chốc xuất hiện, chỉ là rất khó nhìn đích thực thôi đi, hắn chỉ có thể mơ hồ đâm trúng một tiết điểm. Cho nên ở Sở Yên Lam trong mắt, không có bất kỳ phòng bị Lý Đông trực tiếp bị đâm trúng cái góc, cứ như vậy té ngã xuống đất, ngay cả dãy rủa cũng không có dãy rủa hạ xuống, đường đường kim đan cao thủ lại là một kích mà chết. Lần này, cho dù là có chuẩn bị tâm tư Sở Hà bản nhân cũng sửng sốt một chút hắn ngờ tới làm tân tấn kim đan lý đông sẽ không quá mạnh, tự mình một người đại khái cũng có thể giải quyết hắn. tiêu lên sở yên lam chỉ là vì gia tăng hiệu suất, khả lại không nghĩ rằng đối phương như vậy không trải qua đánh. chờ về về sở hà hoàn toàn hiện ra thân hình, hắn có chút khó tin nhìn mình trên tay kiếm, mà sở yên lam lúc này cũng chậm rãi đi tới bên cạnh hắn tới. ngươi một kiếm này, sở yên lam thanh em hiếm thấy đắc có chút khô khốc, một kia đạo vận có thể che giấu ngươi bản thân sở hữu hơi thở, chỉ bằng vào một kiếm này, ngươi đã đủ để nhập thế đang lúc kiếm đạo đại sư hàng ngũ. Sở Hà trầm xuống tâm tới kiểm tra tự thân trạng thái, lại phát hiện thần thức cũng không như trên lần như vậy tiêu hao không còn, thậm chí là cơ hồ không có bao nhiêu tiêu hao. Tương ứng, hắn cũng không có nhận thấy được kiếm điện động tác, tựa hồ lần này đều không phải là kiếm điện đang hỗ trợ. Khó có thể là mình nhìn đến đó chút ít đường nét, ý nghĩ này cả đời đi ra ngoài, Sở Hà tiện cảm giác trước mắt thế giới còn sống ra chút ít biến hóa, một chút rất nhỏ vi chùm sáng hiện ra ở trước mặt của hắn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào chùm sáng trên, từng đạo tin tức nhanh chóng từ trong đầu hắn thiệp quá, tỷ như Sở Yên Lam trên đỉnh đầu chùm sáng tự bao hàm từ nàng các loại làm việc thói quen xuất phát đi phân tích thân phận của nàng lực lượng nhược điểm chờ chút hết thẻ tin tức Lo di tuyến kiếm đạo đại sư hả? sở hà trầm mặc một hồi mà lắc đầu cười nói ta chỉ là nắm giữ nào đó quy tắc mà thôi cùng có cần hay không kiếm không có con gì nếu là ta đổi lại cây đao chém chết hắn ta đây chẳng phải là thành đao đạo đại sư quy tắc cái gì quy tắc sở yên lam đối với sở hà tự thân là có thể chém ra đạo vận một kiếm rất là tò mò lúc này sở yên lam trong lòng đã đem đối với kiếm điển đánh giá để cao nhiều cái tầng thứ có thể sinh ra đạo vận linh bảo vốn là thế sở hiếm thấy có thể làm cho người sử dụng tự thân nắm giữ loại lực lượng này càng là tuyệt vô cẩn hữu những thứ kia trùng sáng đường nét ở sở hà trong mắt nhoáng một cái liền biến mất rồi tiêu phản phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau bất quá sở hà lại biết bọn chúng sẽ ở thích hợp thời điểm lần nữa xuất hiện kiếm điện tìm tới tự mình quả nhiên không phải là không chút lý do sở hà trong lòng mơ hồ có một chút suy tư hắn cảm thấy kia có lẽ chính là tự mình đưa tới kiếm điện căn nguyên mà đối với sở yên lam vấn đề hắn không có chọn rẻ trả lời bởi vì hắn bây giờ còn không cách nào cho ra một chuẩn cưu đói ác ệ e án hai người rất nhanh thu lại lý đông kim đan giao cho sở yên lam đi luyện chế kim đan sa mà sở hà thì một mình một người đi ra ngoài siêu tầm mục tiêu dựa theo sở yên lam thuyết pháp tiện là bọn hắn mới vừa tới vạn phật giới lúc đụng phải cái kia tăng nhân bất ngờ không đề phòng cũng chưa chắc sẽ không chết ở sở hà trên tay đạo vận chi kiếm trực tiếp chạm người nguyên thần cùng thiên địa liên lạc nhất khắc chế phật môn ngày công ma đạo tả thân thể chi lưu mà đang ở sở hà bắt đầu hắn săn giết hành trình thiên cơ lão nhân dụ bày ra đã tại vạn vật giới người ngoại lai nhóm chung nhanh chóng truyền bá ra tới mà vạn vật giới vốn có tứ đại phật quốc cũng riêng phần mình chiếm được tổ sư sống lại tin tức, bắt tay vào làm hướng vạn ma đảo đẩy mạnh. Hay, vẫn là câu nói kia, này vạn vật giới trên sở dĩ sẽ có vạn ma đảo, bao nhiêu loại lý do chồng cũng sẽ không có Phật tông có lòng mà không có sức này một cái. Quy 1 chương 563, san Chương 563, san Trên thực tế tứ đại Phật quốc, bát đại chùa nhận được tin tức thời gian, so sánh với hiện thế vào giới người còn muốn sớm một chút. VD, chỉ là vì không đánh cỏ động rắn, để cho vạn ma trên đảo ma tu sinh ra phòng bị, bọn họ không có lựa chọn lập tức tổ chức đệ tử xâm lấn vạn ma đạo mà là đang âm thầm triệu tập lực lượng, chuẩn bị nhất cử hủy bằng tòa đảo này. Dĩ nhiên, bất kỳ thế lực một khi tổ chức cơ cấu khổng lồ, nhân viên số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, tiêu không thể tránh khỏi muốn lâm vào hiệu suất quá thấp, khó có thể linh hoạt quyết sách cục diện chung. Mặc dù Phật Tông cao tầng thật sớm nhận được tin tức, nhưng bọn hắn đến nay cũng đều còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng lên đảo. Chẳng qua là Huyễn Khổ Kiêm Mô Phật Bảo ở Vạn Ma Đảo xuất hiện, để cho bọn họ không thể không sớm thổi lên tiến công kề lệnh. Bất quá rốt cuộc có Tông Giáo làm chỗ dựa, Phật Tông đệ tử thi hành lực nhưng lại là vượt quá tưởng tượng. Ngắn ngủi hai ngày thời gian đã có đại lượng Phật Tông Tu Sĩ bước lên vạn ma đảo thổ địa, mà một đám ma tu thì bị kế tiếp bước lui. ở nơi này loại đại trong hoàn cảnh, Sở Hà hành động ngược lại lộ ra vẻ chẳng phải để người chú ý rồi. dù sao đạo môn ở vạn Phật giới chung cũng không phải là toàn không có căn cơ, chính là ở tứ đại Phật quốc giới trướng, như cũ có một phần đạo môn tu sĩ tồn tại, có huyền xa biến cùng đạo vận chi kiếm trợ giúp, Sở Hà săn giết hiệu suất cực kỳ cao vô cùng, trên căn bản chỉ cần bị hắn dán mắt tu sĩ, có rất ít có thể còn sống đi xuống. hơn nữa Phật Tông Tu Sĩ đại cử xâm lấn sau đó, vạn ma trên đảo nơi nơi đệ tử cửa Phật sưu tầm bắt giết ma tu bằng dáng cho nên tiểu cho sở hà rất nhiều thừa dịp chi cơ, ma tông phương diện có kiếm tu, phật tông tránh đạo phương diện giống nhau cũng có, chỉ cần là tu kim đan chi đạo cũng có thể trở thành sở hà mục tiêu, giống như vậy thế giới kim đan tu sĩ hội tụ trên đất cơ hội tốt cũng không nhiều. ngắn ngủi mấy ngày, sở hà trên tay lại là có gần 20 mai kim đan vào sổ sách, này vẫn là có thể bị luyện chế thành kim đan xa số lượng, chân thật chết ở sở hà trên tay tu sĩ còn muốn càng thêm nhiều. rất nhiều ở siêu tầm hoặc cần nút tu sĩ, sở hà cũng không thể liếc một cái nhìn ra người ta có phải hay không là kiếm tu, chỉ có thể tha rằng giết lầm, tuyệt không dung tha. Sở Yên Lam nhàn hạ lúc cũng sẽ xuất thủ đi giết mấy người tu sĩ, nhưng vừa đến, một là, nàng còn muốn bận rộn luyện chế Kim Đan Sa, về mặt khác này, một vòng tu sĩ đều nhanh bị Sở Hà giết sạch rồi, cho nên Sở Yên Lam thu hoạch thật là ít đòi, ngay cả Sở Hà Ba Thành cũng chưa tới. Lại đến sau này, Sở Yên Lam cũng phát hiện ở săn giết thực lực chưa đủ Kim Đan tu sĩ, Sở Hà quả thật hiệu suất so sánh với nàng cao thái nhiều, cũng là an tâm luyện chế Kim Đan Sa, nhân tiện nhìn Lý Thanh Thanh đi. Nói trở lại, Lý Thanh Thanh quả nhiên giống như Sở Hà đoán, cho hành hạ mình đẩy thương tích sau đó, nàng ngược lại không có lá gan chạy trốn. Ma tu sinh tồn trạng hướng thường thường so sánh với chánh đạo tu sĩ muốn nghiêm khắc nhiều lắm, vạn vật giới chung hơn nữa như thế, cho nên ở suy nghĩ của bọn hắn ở bên trong, sống sót vĩnh viễn là vị trí đầu não, không đáng tranh giành nhất thời chi khí, đem cái mạng nhỏ của mình trôn vùi dụng. Đêm tối sắp đi qua, Sở Hà lần nữa quay lại Sở Yên Lam cùng Lý Thanh Thanh chôi ở hội động. Sở Yên Lam cái khay ngồi ở một bên, trước mặt bảy biện mấy bình sứ nhỏ, chính là Sở Hà trước đây mang về tới Kim Đan sở chế, mà Lý Thanh Thanh thì đáng thương trốn ở bên cạnh. Sở Hà không để cho nàng chữa thương dược vật, nàng cả người kinh mạch toàn dựa vào tự thân điều dưỡng, xa không có đến khôi phục lại trình độ một thân tu vi vẫn phát huy không ra một thành, hoàn toàn không có chạy trốn tư bản. Nơi này kiếm tu đã không nhiều lắm rồi, có còn hay không những khác ma tu giấu giếm địa điểm. Sở Hà chậm rãi đi tới, nhìn về phía trong góc Lý Thanh Thanh hỏi, nơi này đã không phải là bọn họ lúc trước tạm cư hoạt động, mà là đang Sở Hà rửa sạch hoàn một lần con ngồi sau đó, Lý Thanh Thanh cho hắn tìm một ma tu ẩn nốt điểm phụ cận. Phật tông đệ tử đại cử đăng nhập, không đại biểu ma tu nhóm tiểu thật chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Nếu là như vậy, Phật môn cũng không cần nhiều năm như vậy để cho ma tu chiếm vạn phật giới ngay chính giữa, đại có thể đưa bọn họ bước đến cái góc nào trong đi. Vạn Ma Đảo địa hình cực đoan phức tạp, có đại lượng loại hình cỡ trung và nhỏ hoạt động cùng địa đồ thay nhau thực nào ai. Hơn nữa nơi này ma tu rất nhiều thực lực không kém, đệ tử cửa Phật phải mấy người thậm chí mười mấy người một tổ mới có thể tiến hành thảm kiểu lục soát. Nhưng là cứ như vậy, thanh tra Vạn Ma Đảo hiệu suất kiểu thấp, muốn nơi này ma tu toàn bộ chu diệt không biết muốn kéo tới khi nào. Mà nếu như ma tu nhóm xác định Phật Tông quyết tâm, bọn họ lại có thể ngược trở lại tứ tán mà chạy. Phật Tông nhân thủ còn không có đầy đủ đến, có thể đem phụ kiện cái hải vực này hoàn toàn phong tỏa trình độ. Chỉ cần có một tiểu phê ma tu thoát đi, sẽ giống như tinh tinh chi hỏa khuyết tán đi ra ngoài. Dùng không được bao lâu vừa có vô số giới đất cứ điểm bị tạo dựng lên. Ở dạng này đại trong hoàn cảnh, Sở Hà muốn đại cử săn giết Kim Đan kỳ kiếm tu, dĩ nhiên không thể nào tự mình một chỗ một chỗ sưu tầm, phải dựa vào Lý Thanh Thanh cung cấp ma tu khả năng tụ tập địa điểm, sau đó lại tìm cơ hội ám sát. Ta, ta không biết. Lý Thanh Thanh theo bản năng lắc đầu, nàng cũng không phải quan tâm đem ma tu tánh mạng đưa cho Sở Hà, khả trong lòng nàng cũng có tính toán của chính mình. Sở Hà săn giết Kim Đan tốc độ thật sự quá là nhanh, nhanh đến Lý Thanh Thanh cũng đều âm thầm cảm thấy trái tim băng giá. Muốn là dựa theo như vậy tiến độ đi xuống, không ra hơn tháng là hắn có thể đem chọn vạn ma đảo chu diệt không còn, nhất là ở nơi này Phật tông xâm lấn đích đáng miệng. Phật tông đệ tử cổ động lùng bắt, để cho ma tu nhóm không dám quá nhiều người tụ ở chung một chỗ, sợ khai ra Phật tông đại năng tu sĩ, trực tiếp bị tận diệt rồi. Ma nhân thủ nhất phân tán, vừa căn bản vô lực đối kháng sở hà hoàn mỹ như vậy ám sát. Lý Thanh Thanh nghĩ tới nếu là sở hà giết được quá nhanh, tự mình làm sao có thể chạy trốn? Chỉ có ở sở hà còn chưa giết đủ kim đan lúc trước, Phật tông thế lực đã đại cử chiếm lĩnh vạn ma đạo, hắn mới có thể giữ lại tự mình một mạng. Điểm này, Lý Thanh Thanh thấy được rất rõ ràng. Sở Hà ngó chừng nàng xem trong chốc lát, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng Lý Thanh Thanh trong lòng suy nghĩ. Sau đó hắn đột nhiên khỏe miệng nhất nhẹ, cười nói, đã không có cách nào tìm ma tu phiền thoái, kia ta chỉ đành phải bắt ngươi làm ngồi dụ, dẫn tránh đạo kiếm tu đi ra rồi. Lý Thanh Thanh một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cương cứng ở nơi đó, liên tục khoát tay nói, không muốn, không muốn. Ta lại nghĩ tới một chỗ ma tu ẩn nốt vùng đất. Sở Hà mỉm cười vỗ vỗ bả vai của nàng, nụ cười kia cùng ban đầu kim nàng hai kiếm lúc giống nhau như lúc, bất quá lần này hắn đổ là không có ở đạo thủ, đứng dậy đi tới sở yên lam bên kia, ngồi xuống vê lên một bình sứ hiện giờ Kim Đan Sa đã góp nhặt gần hai thành, phải chăng là có thể thử một chút vẽ một phần trận văn? Sở Hà ngồi ở Sở Yên Lam bên cạnh, thấp giọng nói. Sở Hà không có tránh ra Lý Thanh Thanh nói chuyện ý tứ, hắn hiện giờ càng ngày càng không quan tâm bộc lộ kiếm điện, bởi vì hắn có một loại dự cảm, kiếm điện trong có giá trị nhất đều không phải là kia bản thân, mà là nó sở đại biểu những thứ kia quy tắc. Sở Yên Lam nhìn Lý Thanh Thanh liếc một cái, nhẹ nhẹ gật đầu nói, có thể thử một lần. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Kim Đan Sa dùng một chút ít một chút, lấy hiện tại vạn ma trên đảo Tu Sĩ mật độ, gộp đủ bách mai Kim đan không phải là việc khó. Nếu không nữa thì còn có phía ngoài người tiến bảo Sở Hà mấy ngày sẽ giết mấy chục kim đan, đã sớm không đem cái gì kim đan chân nhân để vào trong mắt. Huống chi, ta đã khẩn cấp rồi. Sở Hà tiện tay lấy ra kiếm điện trống không hình thức ban đầu, nhẹ nhàng lau, trước mắt tựa hồ lại xuất hiện kia vô số đường nét. Quy một chương 564, vẽ. Chương 564, vẽ. Kể từ khi đi tới cái thế giới này tới nay, Sở Hà rất ít sẽ trầm mê ở một chuyện, năm đó hắn tự hành lục lọi ra ngự kiếm thuật thời điểm, cũng bất quá là mê mội một đêm, sau đó liền có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi mà lúc này đây hắn đã không biết chạm ra bao nhiêu lần đạo vận chi kiếm chẳng qua là mỗi lần cũng như trong nước quan nguyện chỉ có có thể thấy một chút rất nhỏ vi trùng sáng lại không có đắc kiếm điện chi giúp lúc đường nét rõ ràng càng như vậy sở hà lại càng là muốn nhìn rõ những thứ đó đến tột cùng là cái gì này có thể nói là sinh linh đối với lực lượng cường đại bản năng theo đuổi càng là sở hà loại người này đối với theo đuổi chân lý quy tắc chi tuyến đại biểu thế giới bổn nguyên mà bổn nguyên tự là chân lý sở hà đứng lên đi tới huy động chỗ sâu làm cho mình bị vây hắt dưới bóng đêm còn chưa hoàn toàn đi qua hát ám có thể làm cho sở hà cả cả người cũng đều bình tĩnh trở lại sẽ không hoàn toàn trầm mê đến vô tận quy tắc trong hải dương sở hà là cái loại kia cực độ tự phụ người cũng chính bởi vì tự phụ hắn mới phá lệ không cho phép tự mình bị bất luận kẻ nào hoặc chuyện quá chừng khắc sâu ảnh hưởng hắn muốn giải kiếm điện căn bản nhất bí mật hắn muốn nắm giữ loại này bí mật mà không phải là bị kiếm điện hướng dẫn đi tới sở hà có thể yên tâm thoải mái bị bất luận kẻ nào ân huệ bởi vì hắn biết những thứ này sớm muộn cũng là muốn còn hắn còn có thể dễ dàng tiếp nhận kiếm điện cho hắn trợ giúp bởi vì những lực lượng kia trên bản chất hay vẫn là thuộc về kiếm điện mà hắn chẳng qua là nắm giữ kiếm điện mà thôi nếu như một ngày kia kiếm điện thật cùng hắn mỗi người đi một ngã cùng lắm thì đem những thứ này kiếm cũng làm cho kiếm điện mang đi chính là chỉ có hắn sở hà mình là kiếm điện mang không đi kiếm điện cần thiết trật văn sở hà đã sớm hiểu rõ ở tâm hắn trong khoảng thời gian này tự nhiên cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị chân nguyên ly thể ra ở giữa không trung hóa thành một chi hoa bút đưa vào một bình xứ nhỏ trung trám lấy mấy mạt kim đan sa sau đó không nhanh không chậm rơi vào kiếm điện trên, cả quá trình lộ ra vẻ nâng nặng mà như nhẹ. sở hạ bản nhân không có gì thần sắc biến hóa, ngược lại là sở yên lam thấy được ánh mắt đăm đăm. chân nguyên bản thân là có thể chế tạo ra hấp thụ lực, nhưng là làm như vậy kết quả là đem kim đan xa hoàn toàn hút đi lên, mà không thể nào làm được giống như thật bút giống nhau chạm lấy. muốn làm được điểm này, chỉ có thể nói rõ những thứ kia chân nguyên một phần có hấp thụ lực, một bộ phận khác thì không có. sở yên lam không cách nào hiểu này là làm sao làm được, đây không phải là chân nguyên nắm giữ vấn đề, mà là nàng không rõ trong đó nguyên lý. Sở Hà dĩ nhiên không thể nào cùng nàng giải thích cái gì gọi là thủy động học. Bất quá những điều này cũng đều là việc nhỏ không đáng kể. Sở Hà trước mắt đại bộ phận tâm tư hay vẫn là đặt ở trận văn vẽ trên. Kiếp trước Sở Hà ở thư pháp, hội họa phương diện cũng đều không có gì thiên phú. Cả đời này càng là không có chút nào tiếp xúc. May là vẽ trận văn không cần gì nghệ thuật tế bào, cần chẳng qua là tinh chuẩn. Sở Hà tay không có nửa điểm lay động, càng thêm không dư thừa chút nào động tác. Hắn tự phảng phất một bàn máy móc giống nhau chính xác, để cho mỗi một viên kim đan xa cũng đều rơi vào bọn chúng nên đi vị trí, cho nên ngắn ngủi chỉ chốc lát sau kiếm điện trên thứ nhất kiếm vị đã bị sở hà vẽ chế ra, thật giống như cũng không có gì khó khăn. sở hà cười ha ha cầm lấy kiếm điện, phía trên màu vàng trận văn đã cô hóa, chẳng qua là tạm thời còn không có bị kích hoạt. hiện giờ kiếm điện vẫn là một vật chết, nhiều lắm là tạm thời tính chịu tại sở hà trong biện ý thức kiếm điện chân linh, kia bản thân tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu vi năng. sở yên lam khỏe miệng vi rút ra, bất không nhịn được muốn đả kích hắn một chút nói, chín kiếm vị ảnh hưởng lẫn nhau, càng là vẽ đến phía sau lại càng khó khăn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. sở hà không lo gì nhún vai, hắn vươn tay đem kiếm điện triển khai nó trường phía trên còn có lưu một mảng lớn trống không nhìn trong chốc lát, vừa yên lặng đem kia che lên. hắn không phải là không muốn lại đem chân linh dung nhập đi vào thử một chút, nhưng hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Cùng kiếm điển chân linh dung hợp, chẳng những sẽ đem sở hà thần thức tiêu hao không còn, càng làm cho hắn tâm thần mỏi mệt. Hiện tại sở hà còn nhu cầu cấp bách sưu tập càng nhiều kiếm tu kim đan, nếu là ở sưu tập làm việc xong thành trước, để cho phật tông hoàn toàn bình định vạn ma đảo, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh phong mang. Không phải nói phật tông người có thể đem hắn như thế nào, mà là một khi để cho đệ tử cửa phật chiếm lĩnh vạn ma đảo, nơi này rất ít lại có hắn con mùi rồi đến lúc đó sở hà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi nơi này về phần vạn phật sống lại hay không nay cùng hắn sở hà có quan hệ gì đang ở sở hà tiếp tục để cho lý thanh thanh hỗ trợ tìm kiếm kiếm tu lấy mưu cầu càng nhiều kim đan tiến vào vạn phật giới tu sĩ cũng có tương đối một phần đã hội tụ đến vạn ma trên đảo không nói rất lớn một nhóm người vốn là vì vạn phật truyền thừa mà đến chỉ là thiên cơ lão nhân dụ bày ra truyền ra cùng với bổn thổ phật tông thế lực hướng đi cũng đủ để hấp dẫn bọn họ chạy tới đối với vạn phật giới ngoài các tu sĩ nhất là thế hệ trước tu sĩ mà nói thiên cơ lão nhân danh vọng là sở hà thế hệ này người không thể tưởng tượng vô luận là địch nhân của hắn vẫn là bằng hưu có ít nhất một chút là không thể nghi ngờ thiên cơ lão nhân làm thiên đoán cuối cùng toàn bộ cũng sẽ ứng nghiệm dĩ nhiên tứ đại phật quốc người muốn thanh tràng vạn ma đảo thế tất sẽ cùng ngoại giới khách tới sinh ra tiếp xúc bởi vì có thể đi vào vạn phật giới tu sĩ cũng đều là trúc cơ chưa đầy trăm năm trong đó kim đan cường giả số lượng cũng không tính quá nhiều tự nhiên không thể nào cùng tứ đại phật quốc đi xung đột mà song phương quả thật cũng không có xung đột cần thiết bởi vì ngoại giới tu sĩ trong đại bộ phận cũng vui lòng thấy vạn phật sống lại vừa đến một là có thiên cơ lão nhân dụ bày ra ở còn trông cậy vào vạn phật đi ứng phó thiên cơ lão nhân theo lời của ma thứ hai có giao chỉ thiên quốc tiền lệ ở trước rất nhiều người đối với vừa một vị đạo quân cấp đại năng sống lại trong lòng là ôm lấy mong ngợi giao chỉ thiên quốc nhất dịch ở bên trong giúp giao cơ hồi phục mọi người đoạt được chỗ tốt trên thực tế rất nhiều cũng đều rơi ở bên ngoài người trong mắt khác không nói chỉ là giao chỉ thiên quốc có thể vô số tài nguyên cùng với đường đường hóa thần đạo quân chỉ điểm cựu cũng đều là các tu sĩ tha thiết ước mơ ở nơi này niên đại tu sĩ trong mắt ma môn cùng ma đạo sớm cũng không phải là từ đồng nghĩa rồi thậm chí vì càng thêm hảo tăng thực lực lên chính là nhập ma đạo thì như thế nào Cho nên tứ đại Phật quốc cao tầng phải có được không ít tu sĩ tìm nơi nương tựa. Bất quá này cũng không có để cho bọn họ đẩy ngang Vạn Ma Đảo tốc độ tăng nhanh, ngược lại càng chậm một chút, bởi vì kẻ thứ ba thế lực tồn tại, để cho Phật tông công tác lại thêm một hạng, đó chính là phân rõ địch hữu. Phát hiện điểm này sau đó ma tu nhóm tiểu vui như hội, nhất thời vô số chẳng vô gian đạo trò hay ở Vạn Ma Đảo trung quanh trình diễn. Dù sao ma tu chưa chắc chính là một âm trầm vô cùng, ra sân cũng đều mang theo âm vòng, bọn họ muốn ngụy trang lời nói, thậm chí khả năng cùng tầm thường đạo môn tu sĩ không có gì khác biệt. Phật tông ấy vị trưởng lão cấp cao tầng, không có trực tiếp ra mặt chủ rửa sạch Vạn Ma Đảo chủ sự cũng đều là bát đại chủ huyễn chứa lót tăng nhân. Chẳng qua hiện nay những thứ này tăng nhân ở bên trong, nhưng có hai khuôn mặt xa lạ. Hai người này vạn Phật giới trong tăng nhân không nhận biết, phía ngoài tới người lại nhận được, chính là huyễn Chân cùng huyễn Huyền hai đại hòa thượng. Quy một chương 565, Phật tông đệ tử. Chương 565, Phật tông đệ tử. Huyễn Chân sư đệ, phía ngoài huyền môn tưởng thật lạ thật thế lớn như thế. Một đống đầu trọc hòa thượng trong, một người cầm đầu nhất khí vũ hiên ngang, dung mạo bất phàm, nếu là thay một thân hoa phục, mang vóc người khăn, nói là thế gia công tử cũng không có người không tin, lúc này chính là người này mở miệng hỏi. Huyễn Chân Như cũng vẻ mặt hiền hòa, vừa vừa đúng để lộ ra mấy phần ngưỡng trọng, không dối gạt Huyễn Sinh sư huynh, huyền môn chuyển thừa trên văn năm, so với ta vạn Phật tự cũng không nhường bao nhiêu, dù cho tổ sư thành công sống lại, sợ cũng còn cần tạm lánh phong mang. Huyễn Sinh khẽ nhướng mày, còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một người tiện cười nhạo nói, tổ sư Phật pháp chi tinh thâm, đủ để xây dựng một phương thiên địa vạn. Nhiều năm, không biết kia trong huyền môn vừa có mấy người có thể làm được. Huyễn Chân ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhớ tới người này pháp danh cách, cũng là mình này một đời tăng nhân, chẳng qua là tính tình quái đản hào phóng, từng vì vậy bị sư môn trưởng bối cửa trách quá nhiều trở về lại như cũng làm theo ý mình. Trên thực tế không ngừng huyết cách, làm Huyễn Chân ánh mắt ở một đám vạn Phật giới đồng môn trên mặt quét qua, mười phần cũng đều là tương tự vẻ mặt. Ở nơi này ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không có trong thế giới, các tu sĩ si rất khó lý giải hóa thần đạo quân là cái gì khái niệm, bọn họ chỉ biết là một giới này cũng đều là vạn Phật sáng chế, coi đời này tuyệt đối không thể có so sánh với tổ sư càng thêm cường đại người. Chỉ sợ hiện tại từ Huyễn Chân đám người trong miệng, biết được phía ngoài còn có càng thêm rộng lớn thế giới, loại này quan niệm thâm căn cố đế cũng rất khó khăn thoáng cái thay đổi. Huyễn Chân đối với lần này cũng chỉ có thể ám thở dài một hơi. Hắn biết rõ nơi này đồng môn cùng nhóm người mình là không đồng dạng. Nơi này Phật môn thống trị thiên hạ mấy ngàn năm, mà ngoại giới nhưng vẫn là đạo môn thế giới. Muốn bọn họ trong lòng đối với Huyền môn tồn tại tại chính thức coi trọng, quả thật rất khó. Huyền chân đang muốn lại tận tình khuyên bảo khuyên hơn mấy câu, một bên Huyền Huyền lại bị những người này khinh thị kích đắc trong lòng không kiên nhẫn. Năm đó tổ sư chính là vẫn lạc tại Huyền môn ở ngoài, ngay cả này vạn Phật giới nhập khẩu cũng bị Huyền môn trung nhân cầm giữ. Ngươi nói trong Huyền môn, Huyền Huyền lời còn chưa dứt, Huyền Cách hòa thượng cũng đã đột nhiên biến sắc. Ngươi nói gì? Thì ra là tổ sư năm đó chính là bị Huyền môn làm hại. Không riêng gì Huyền Cách còn lại bắt đại chùa đệ tử nghe được câu này đồng dạng là từng cái lòng đầy căm phẫn tự ngay cả luôn luôn trầm ổn huyễn sinh cũng giận tái mặt tới nói như thế huyền môn cùng ta vạn phật tự chính là kẻ thù chuyển kiếp gãy vô đồng đạo chi nghị huyền chân lúc này cuối cùng sắc mặt phát khổ hắn cố ý không đi nói tới chuyện tình phương diện này không nghĩ tới bị sư huynh một câu nói toàn đút đi ra ngoài hắn hiện tại chỉ hy vọng bọn này đồng môn còn có thể nhớ được trong cựa thanh quy ngày sau ngàn vạn không muốn vừa ra giới tự la đánh hô giết đang cho huyền môn động thủ lấy cớ lúc này một tiểu hòa thượng vội vã chạy tới đi tới viễn sinh đám người trước mặt hồi báo nói chư vị sư huy phía đông có một người tự xưng đến từ giới ngoài không phải là sớm nói với các ngươi sao đem giới ngoài chi người cũng đều dẫn độ đến cùng nhờ mật khối để cho bọn họ lẫn nhau chứng nhận thân phận huyễn cách nơi này lúc chính tâm trung giận dữ đè nén cháy khi nói giọng điệu tự nhiên cũng không thế nào hảo tiểu hòa thượng kia cũng không phải để ý những thứ này chẳng qua là lắp bắt nói nhưng là nhưng là người nọ chết sống không chịu theo chúng ta đi chỉ nói muốn tìm một đôi nam nữ ngay cả huyễn minh sư minh cũng bị hắn đả thương đả thương huyễn minh sư đệ lúc này đến phiên huyễn sinh ngồi không yên huyễn minh đúng là hắn đồng môn sư đệ hắn đối với huyễn minh thực lực lòng dạ biết rõ thầm nghĩ đường ngầm này vạn ma trên đảo lại còn có có thể đả thương nguyễn minh sư đại người không đúng phải nói như vậy người lại còn dám hiện thân sẽ không sợ đưa tới mấy vị sư thúc bá liên thủ đánh lên sao nghi ngờ quy về nghi ngờ nhưng là huyễn sinh lửa giận trong lòng cũng không so sánh với bất luận kẻ nào thấp trầm giọng nói người nọ là ai hắn tự xưng lý thừa thành chính là giới ngoài huyền môn trung nhân lại là huyền môn Huyễn cách giận quát một tiếng lại là một mình một người bay lên trời lôi kéo tiểu hòa thượng kia sẽ phải hắn chỉ đường đi ta đảo muốn nhìn này huyền môn đệ tử đến tuột cùng có gì khả năng nhất thời có không ít huyễn chữ lót tăng nhân dối rít lên tiếng thậm chí cùng huyễn cách cùng đi ngay cả huyễn sinh cũng bởi vì nhà mình sư đệ xảy ra chuyện nguyên nhân đối với đây hết thể ngầm đồng ý dung túng chẳng qua là hắn không có chú ý tới một bên huyễn chân cùng huyễn huyền hai người đã hoảng sợ thất sắc một câu cũng nói không nên lời phật tông mọi người động tác rất nhanh chỉ là ở huyễn chân sư huynh đệ hai người xưng sờ trong chốc lát mấy người chủ sự cũng đã đi xa hai người bọn họ cũng chỉ đành phải vội vã theo sát phía sau sợ lạc hậu một bước những người này sẽ cùng lý thừa thanh xung đột trên Cho dù là cùng huyết cách giống nhau tính tình bốc lửa viễn huyền hòa thượng, cũng không cho là mình đám người có tư cách khiêu chiến huyền môn đại sư Lý Thừa Thanh. Lý Thừa Thanh xuất đạo niên đại cũng không xa xưa, rất nhiều sự tích còn có thể tra được, cho nên mới để cho Huyễn Chân thế hệ này người càng thêm kiên kỵ. Rất nhiều chi tiết mặc dù đã không thể xét, nhưng có một chút là có thể xác định, đó chính là Lý Thừa Thanh năm xưa cùng ma đạo người gút mắt rất sâu, hắn đạm ra mọi người tầm mắt trước một trận chiến cuối cùng, chính là phát sinh ở Minh Hà tông sơn môn ở ngoài, hắn lấy sức một mình ngăn giết hơn 10 tên kim đan tu sĩ. Năm đó Lý Thừa Thanh trốn vào tông môn, cũng đã là trong kim đan tuyệt đỉnh cao thủ hiện giờ qua mấy thập niên tu vi của hắn sợ rằng sẽ càng thêm sâu không lường được may là chờ v 2 hai người chạy tới hiện trường thời điểm đã sớm không thấy lý thừa thanh bóng dáng chỉ để lại phật tông mọi người tại nguyên chỗ lựa giận liên tục nghĩ đến cũng đúng lấy lý thừa thanh tính tỉnh thì như thế nào sẽ đợi đến mọi người chạy tới đã phật tông không cách nào cho hắn cung cấp tình báo vậy hắn dĩ nhiên là muốn tự mình đi tìm mục tiêu kia lý thừa thanh đi nơi nào huyễn cách thấy huyễn sinh đã đi kiểm tra hắn sư đệ thương thế cũng là chẳng qua đi tham gia náo nhiệt rồi trực tiếp hướng chung quanh mấy người hỏi thăm bên cạnh một tên tăng nhân tiến lên đáp hắn hướng trung thứ chín chỗ đi Huyễn Cách thần sắc khẽ biến, bọn họ không muốn ở trên đảo còn có ma tu dưới tình huống, gây ra tổ sư lưu lại truyền thừa, cho nên chẳng những không có tiến vào thứ 9 chùa, còn sớm sớm phái đệ tử gác bên kia, không nghĩ tới ngược lại để cho Lý Thừa Thanh chiếm trước. Huyễn Cách ánh mắt không mò mẫm, tự nhiên có thể thấy trước mắt không riêng hết, Huyễn Minh bị thương, còn có mấy tên sư huynh đệ trên người cũng có trình độ bất đồng tương thế, kia Lý Thừa Thanh có thể từ nơi này thông rong phá vòng đây đi, thứ 9 chùa bên kia cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn, cho nên Huyễn Cách quay đầu đi tới Huyễn Sinh bên kia, trầm giọng nói: chúng ta tất phải lập tức chạy tới thứ chín chùa đi. Nguyễn Sinh cũng nghe thấy lúc trước người nọ lời nói, trầm mặt gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại thấy giữa không trung lại có vạn trượng Phật quang thả ra, chính là bắt nguồn ở trung ương thứ chín chùa. Chỉ thấy chùa đỉnh đoan có năm đạo Phật quang bay lên, bốn đạo chạy xe không, trong đó một đạo lại có một chuyện khéo léo mõ đưa vào trong đó, chính là ban đầu bị Sở hà bắt tới dẫn động loạn cục mõ pháp bảo. Giờ phút này mõ pháp bảo bất động, mặt khác bốn đạo Phật quang lại tứ tán đi, phân biệt rơi vào trên đảo bốn cái địa phương, tạo thành bốn đạo thông thiên của sáng. Nguyễn Sinh hòa thượng mặt lộ vẻ vui mừng, tổ sư đã vì ta trở về, về chỉ ra con đường phía trước, làm cho đều mặt khác bốn kiện Phật bảo mới có thể xử tổ sư sống lại. Quy một chương 566, đưa bảo. Chương 566, đưa bảo. Sở Hà cảm giác mình này hoàn toàn là tai họa bất ngờ, đột nhiên một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn đi, nhất thời Phương Viên mười dặm cũng biết nơi này ẩn giấu một Phật bảo, trốn cũng trốn không được. Sở Yên Lam hết chỗ nói nhìn Sở Hà đầy người Phật quang, cả người giống như kim nguyên bảo giống nhau đứng ở nơi đó, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, phải làm là người kia Phật Châu đưa tới Phật quang, người đem Phật Châu vứt bỏ sẽ không có chuyện gì rồi sở hà nghe vậy lấy ra vạn phật bảo châu vứt qua một bên quả nhiên thấy đầy trời phật quang chết đi đi qua một bên lý thanh thanh không khỏi sắc mặt cổ quái, lúc này nàng mơ hồ đón đến ban đầu trống rỗng xuất hiện món đó phật bảo hơn phân nửa tiểu cùng sở hà hai người có liên quan lại không nghĩ rằng sở hà trên người thật còn có một kiện phật bảo sở hà đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ một chút lại đem vạn phật bảo châu một lần nữa nhặt lên thân ảnh hư không tiêu thất mà phật quang lại như cũ đánh ở vị trí này chỉ chốc lát sau phật quang không hiểu di động sau đó lại đang một chỗ dừng lại lý thanh, thanh ánh mắt cũng đều nhìn thẳng không rõ đến tột cùng đã sinh cái gì cho đến sở Hà vẻ mặt nhất cả trứng giái từ Phật quang điểm rơi nơi đi ra, Sở Hà trong tay nắm Vạn Phật Bảo Châu, cũng là âm thầm thở dài. Sự thật chứng minh Phật tổ cấp tồn tại hay, vẫn là tầng thứ quá cao chút ít, ngay cả Huyền Xà không gian đều không có cách nào ngăn trở này Phật quang, vậy hắn cũng sẽ không có càng thêm nhiều biện pháp tốt rồi. Hắn đổ có thể thử một chút sử dụng kiếm điện đạo vận chi kiếm cương ép phong tỏa Phật quang, nhưng là này lại có ý nghĩa gì đâu? Nay Vạn Phật Bảo Châu đối với hắn mà nói cũng không tác dụng, lưu ở trên người cũng chỉ là nghĩ treo giá, đã hiện giờ những thứ kia đại hòa thượng tính toán cấm đoạn, không đúng, dường như người ta cũng không nói nhất định phải đoạn. Sở Hà đột nhiên ý thức được, nơi này đại hòa thượng sinh tồn hoàn cảnh so sánh với ngoại giới hảo quá nhiều, chưa chắc tựu như tự mình trong ấn tượng như vậy không mặt mũi không có ra, có lẽ hay, vẫn là muốn cố kỵ một chút mặt mũi. Mà cố kỵ mặt mũi rất lớn trình độ trên có thể trở thành một ưu điểm. Đi. Sở Yên Lam thấy Sở Hà trầm ngâm không nói, đi tới hỏi. Sở Hà lại lắc đầu, chúng ta ở chỗ này trở về về những thứ kia đại hòa thượng tới đây. Sở Yên Lam ngây ngốc, nhưng cũng không nói thêm gì, nàng biết Sở Hà nhất định là có tính toán của chính mình, cũng là Lý Thanh, Thanh nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi nàng ở ma tu trung cũng coi như có chút danh khí rơi vào phật tông trên tay dùng không được bao lâu cũng sẽ bị bóc trần thân phận đợi chờ nàng không thể nghi ngờ chỉ có bị độ hóa này một kết cục thật giống như đoán được lý thanh thanh trong lòng suy nghĩ sở hà nhìn về phía nàng nói phật tông người muốn đi qua ta cũng không bắt buộc ngươi lưu lại chịu chết của ngươi tu di túi ta có thể còn cho ngươi về phần có thể không có thể còn sống sót tựu nhìn chính ngươi rồi nói đến đây nói sở hà thuận tay lấy ra một tu di túi ném cho lý thanh thanh sau đó khoanh chân tĩnh tỏa xuống tới lý thanh thanh vẻ mặt biến ảo một trận nàng hiện tại cả người kinh mạch vỡ vụn tự mình điều dưỡng nửa năm cũng chưa chắc có thể khôi phục nhưng có đan dược phụ trợ, khôi phục độ sẽ nhanh hơn nhiều lắm, kịp thời rời đi chưa chắc không có sức tự bảo vệ mình. nàng còn đang do dự chính là, sở hà sẽ hay không nghĩ sao nói vậy để nàng rời đi, vạn nhất hắn là muốn dùng tự mình làm mũi nhử, tiếp tục bắt giết kiếp tu, kia tự mình chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. bất quá nếu là không đi lời nói, thật giống như cũng không phải là nguy không nguy hiểm vấn đề. lý thanh thanh rốt cuộc vẫn là có thể thấy do tình thế, chỉ là chốc lát do dự sau đó, nàng tiện không nói hai lời cầm lấy tu di túi, tấn từ hai người trong tầm mắt biến mất. sở hà hai người tịu tại nguyên chỗ đợi chờ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, thì có một đám Phật tu phi chạy tới. Phật tông đệ tử người đông thế mạnh, thế tất yếu chia ra bốn đường đi tìm bốn kiện Phật bảo, mà Sở Hà vận khí cũng không biết là tốt hay là không tốt, tới hắn bên này Phật tông tu sĩ trong, đúng lúc có đến từ ngoại giới huyết chân, Huyễn huyền hai người. Huyễn Chân cơ hội là đầu tiên nhìn tiểu nhận ra Sở Hà, nhưng là hắn lại trầm mặc không nói lời nào, thậm chí còn kéo lại đồng dạng nhận ra Sở Hà, muốn trước tiên vạch trần hắn mặt mũi Huyễn huyền hòa thượng. Hai người rơi ở phía sau, tùy ý tứ đại Phật quốc đệ tử đi cùng Sở Hà tiếp xúc, Huyễn không khỏi vội la lên, sư đệ ngươi đây là làm gì? Kia Sở Hà tuyệt không phải thứ hiền lành. Hắn có thể tùy ý hắn cùng nơi đây đồng môn tiếp xúc trên tay hắn có tổ sư phật châu sư huynh lúc này mở miệng khả có người tin ngươi nguyễn chân trầm giọng hỏi ngược lại nguyễn huyền không khỏi cứng họng hắn mặc dù tính tình xung động chút ít tâm tư nhưng không mất tinh tế tự nhiên có thể nhìn ra này vạn phật giới trong đồng môn trên mặt ngoài nhìn không ra cái gì trong nội tâm lại với ngoại giới khách tới thủy trung ôm một phần cảnh giác nếu như sở hà nguyện ý giao ra vạn phật bảo châu lời nói tự mình hai người thật đúng là không nhất định có hắn lấy được tín nhiệm nhiều mà nhìn sở hà cùng vì huyễn cách trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng huyền, huyền biết suy đoán của mình sợ rằng thành thật sự thật đúng như Huyễn Huyền cùng Huyễn chân đoán, nghe tới Sở Hà tự xưng là bạn không phải địch, nguyện ý đem Vạn Phật Bảo Châu giao cho bọn họ. Huyễn Cách lúc trước cũng bởi vì lý thừa thành sinh ra hỏa khí, trong nháy mắt Tiểu Bình phục đi xuống. Tại hạ thân bị Vạn Phật Tiền Bối đại ẩn, ngày xưa đắc bảo vật này châu che trở mới cởi đắc đại nạn, hiện giờ tiền bối sống lại sắp tới, tự nhiên tận nhất phân lực lượng nhỏ bé. Sở Hà thẳng tắp đứng ở mọi người trước mặt, giọng điệu không tiêu ngạo không xiển lịnh, vừa vừa đúng lộ ra mấy phần lòng cảm kích. Nếu bàn về lấy giọng điệu, thần thái dọa người thủ đoạn, Sở Hà tuyệt đối là chân chính Đại Tu sĩ cấp bậc, diễn đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Mấy fan giao xuống tới. Huyên cách đối với sở hà cảnh giác tâm cũng dần dần gọt giảm xuống rồi bắt đầu đón nhận hắn thuyết pháp trong đó yếu tố chủ yếu nhất tự nhiên là sở hà nói do nguyện ý đem vạn phật bảo châu giao ra nguyên cách cũng không lo lắng đối phương sẽ nói một đằng làm một nẻo. vừa đến một là hiện giờ trang diện là bọn hắn chiếm hết ưu thế căn bản không sợ sở hà động thủ thứ hai sở hà trên đỉnh đầu cổ sáng thời gian rất lâu cũng không có gì đâu quá ý nghĩa hắn đúng là nguyên trở đợi thật lâu những khác ví dụ như trước đây tại sao không đến tìm người trong phật môn tại sao không trực tiếp tiến tới trung ương phật tháp v chi tiết ở giao ra vạn phật bảo châu cái này đại tiền đề cũng đều lộ ra vẻ dâu dịa không quan trọng rồi. Có chư vị cao tăng hộ tống Bảo Châu, tại hạ cuối cùng có thể yên tâm rời đi rồi, đi trước một bước. Sở Hà đem vạn Phật Bảo Châu giao cho huyễn rời tay trên, quay đầu sẽ phải cáo tử, huyễn cách hòa thượng nhất thời nóng nảy, này vạn ma trên đảo Tà Ma đông đảo, thí chủ vừa. Không bằng tình thí chủ cùng bần tăng một đạo, hoặc là tùy bần tăng mấy vị sư đệ hộ tống thí chủ rời đạo. Huyễn cách đây cũng không phải nghĩ giữ lại Sở Hà, mà là tưởng thật là thật ở vì an toàn của hắn lo lắng. Trên đảo cũng không có thiếu ma tu dương nghiệt, Sở Hà đẩy lấy phật quang lợi ở chỗ này cả buổi, khó bảo toàn đã bị người nhìn thẳng hành tung lại muốn rời đi có thể bị không dễ dàng. Sở Hà lại khoát khoát tay, đa tạ đại sư hào ý, sở mẫu mặc dù thực lực không đủ, lại cũng không phải là tìm kiếm ma đạo chi người có thể định đoạt, cáo tử. Nói xong lời này, hắn sẽ không trở về với vuyến cách lại tỏ thái độ, trực tiếp mang theo Sở Yên Lam xoay người rời đi, chỉ để lại Vuyến cách cùng với một đám đại hòa thượng tại nguyên chỗ than thở không dứt. Người tốt nào? Ngoại giới khách tới cũng không cũng đều là giáp tâm khó dò chi người, hay vẫn là có xích thành chi người. Quy một chương 567, thời gian không nhiều lắm. Chương 567, thời gian không nhiều lắm. Người có tính toán gì không? Sở Yên Lam lúc trước thủy Trung không nói một lời, đợi đến hai người tránh được đại bộ phận người tầm mắt mới mở miệng. Sở Hà liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: Tiêu Bảo Châu đã rơi vào vạn vật trong mắt, tiêu rất không có khả năng lại bảo vệ, còn không bằng nhượng ra đi bán một cái nhân tình." Húng chi trước mắt còn dư lại thời gian không nhiều lắm, thay vì chúng ta đi tìm con ngồi, còn không bằng để cho con ngồi chủ động muốn." Ngươi là nói." Sở Yên Lam trong lòng vừa động, đang muốn nói chuyện, lại bị Sở Hà cắt đứt. Tới rồi, chỉ thấy Sở Hà thân ảnh chợt biến mất, tái xuất hiện lúc đã là ở cách đó không xa góc, tiểu chuyển tâm ma kiếm tự dưng đâm trúng một thân ảnh, lộ ra một tờ kinh ngạc không hiểu mặt. Cái kia một cả người đắp ở áo đen trong trung nhân nhân, hắn ở bị tâm ma kiếm đâm trong trước trong nháy mắt hơi động một chút trên người, kia là đến từ đạo tâm cảnh báo để cho hắn theo bản năng đi động tác. Nhưng là dù vậy, tâm ma kiếm như cũng đâm xuyên qua trái tim của hắn, chẳng qua là không có thể để cho hắn trực tiếp bỏ mạng, còn để lại cho hắn một tia hy vọng cuối cùng. Áo đen trung niên không còn kịp nữa có bất kỳ suy tư, xoay người lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy đi, nhưng là sở Hà lại giống như là một quỷ ảnh bình thường lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Sở Hà cước bộ vô cùng kỳ dị, hắn dẫm phải một loại khó nói lên lời mỗi bước, mỗi một bước cũng đều thật giống như dẫm ở có chút chỉ định đặc biệt điểm trên. Sở Yên Lam ở một bên xa xa nhìn, nàng vẫn có loại hoang đường cảm giác, nàng cảm thấy Sở Hà bản nhân khả năng cũng không biết, dưới mình một bước muốn đi nơi nào. Hắn đây là nhắm mắt theo đuôi, là lực lượng nào đó ở hướng dẫn hắn. Nàng cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn không thấu Sở Hà rồi. Kể từ khi kiếm điện lần đầu tiên không hoàn toàn hiện thế sau đó, Sở Hà trên người bí mật tựu càng ngày càng nhiều, một chút ngay cả nàng cũng không cách nào giải thích đủ. cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, hắn đến tột cùng là người nào? Hoặc là nói, hắn sẽ là vị nào con cờ? Sở Yên Lam trong nháy mắt nghĩ đến người có rất nhiều. Không nói Sở Yên Lam âm thầm suy tư. Thì áo đen trung niên đoạt mệnh lao băng băng lại bị sở hà nhẹ nhàng dính ở phía sau thậm chí làm sở hà lần nữa bước ra một bước hắn thoáng cái đi tới trung niên nhân trước mặt kiểu chuyển tâm ma kiếm trong nháy mắt nhập vào sau người bụng người áo đen trung niên chỉ tới kịp nói ra một chữ tất cả sinh cơ tiểu bị triệt để tước đoạt sở hà ngay cả kiếm cũng không thu trực tiếp hướng nơi xa chạy đi chỉ cấp sở yên lam lưu lại một câu chờ ta ở đây sở yên lam sắc mặt có chút khó coi không biết từ lúc nào lên nàng đã sắp không thể giúp sở hà gấp cái gì rồi chỉ có thể ở nguyên chờ đợi quả thực giống như một gánh nặng đây không phải là sở yên lam thực lực quá thấp cũng không phải là nàng thủ đoạn quá ít mà là sở hà căn bản không để cho nàng cơ hội để phát huy ở sở hà trước mặt tầm thường kim đan chân nhân đã là đánh không lại chạy không thoát giấu không được sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm sở yên lam chưa từng thấy qua như vậy tu sĩ tu vi của hắn rõ ràng không cao so với phương tài lúc nãy tiêu áo đen trung niên cũng cao không đi nơi nào khả hết lần này tới lần khác là có thể dễ dàng giết chết đối phương sau nửa canh giờ sở hà thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở sở yên lam bên cạnh sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, xem ra giống như là tiêu hao quá độ 61 Kim Đan, chúc cơ thi thể ta toàn phá hủy, ngươi đi xem một chút có bao nhiêu là kiếm tu. Hảo. Sở Yên Lam gật đầu, thân ảnh nhanh chóng hướng vụ cận lao đi, trung quanh siêu tầm Kim Đan chân nhân thi thể. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là làm Sở Yên Lam một đường siêu tầm đi qua thời điểm, đập vào mắt cảnh tượng hãy để cho nàng tâm thần chấn động. Một đám Kim Đan tu sĩ thi thể ngổn ngang bậy đặt tại phía trước, hiện nhiên là bị Sở Hà tiện tay kéo tới mất, ném ở nơi này. Đây là đủ 61 Kim Đan chân nhân. Cho dù là Vạn Linh Tiên Tông, Minh Hà Tông như vậy định cấp trong tông môn cũng không thể nào nói tùy tùy tiện tiện la đến như vậy tiền nhiều đan để cho bọn họ ngoan ngoãn tụ tập đến trên đất dù sao kim đan cường giả đều có riêng phần mình địa vị người nào cũng không phải là hô chi tiếp xúc tới nhân vật giống như trước đây huyền môn điều giải hai châu chiến sự trên trăm kim đan cùng đi tình hình mấy năm cũng chưa chắc có thể có một lần dĩ nhiên nếu là đại kiếp phủ xuống thiên hạ đại loạn kia lại là một loại khác thuyết pháp rồi chiến trường là nhất có thể tụ tập mạnh đại tu sĩ địa điểm cũng tỷ như ở nơi này vạn ma trên đảo một đám ma tu vi cùng phật tông đệ tử tác chiến mới sẽ đem một giới này ma đạo toàn bộ hội tụ ở lần này này mới có trên trăm kim đan quy mô Sau ngắn ngủi thời gian nửa canh giờ, chết ở sở hà trên tay liền có hơn 60 người, này sợ rằng đã là cả trên đảo gần một phần tư ma tu số lượng. Hơn nữa lúc trước hắn giết chóc, sở hà đích thân giết chết kim đan đã đạt tới một đáng sợ số lượng. sở yên lam nhanh chóng kiểm lại một chút sở hà chiến quả, trong đó kiếm tu số lượng nhưng lại đạt hơn hơn 40 người. hiển nhiên sở hà là có lựa chọn tính ở giết người, hắn biết mình không thể nào đem tất cả nhìn trộm người toàn bộ lưu lại, làm hết sức chọn lửa kiếm tu ở săn giết. đợi đến sở yên lam lúc trở về, sở hà đã thần sắc như thường. sở yên lam theo dõi hắn nhìn trong chốc lát. Thanh em có chút chấm thấp, Phật quang có thể dẫn tới nhiều người như vậy, quả thật ra ngoài dự liệu của ta. Nhưng là ngươi buồn không có cần thiết bộc lộ tự mình, làm không được đem tất cả kẻ nhìn lén toàn diện. Sở Hà kia quỷ dị khó lường năng lực, tự nhiên cũng là bộc lộ ở mọi người trong mắt. Này ở Sở Yên Lam xem ra là rất không thể tưởng. ở nàng xem tới, Sở Hà từ trước đến giờ là thà rằng kéo chỉ hoãn một chút tự thân phát triển, cũng không muốn để cho quá nhiều người chú ý đến tự mình. Hắn làm sao lại đột nhiên chuyển tính tình? Sở Hà chẳng qua là yên lặng lấy ra một chút bình sứ nhỏ, để cho Sở Yên Lam đi luyện chế kim đan xa sau đó lại lấy ra trống không kiếm điện, bày đặt ở trước mặt mình nói, kiếm điện trong cất dấu rất nhiều bí mật, ta cảm thấy có người nghĩ nói cho ta biết một số chuyện. thời gian không nhiều lắm rồi. sở yên lam trầm mặt thật lâu, cuối cùng vừa mở miệng, kế tiếp chúng ta làm cái gì? sở hà khẽ túi đầu, đem mặt trôn ở trong bóng tối, lại ngẩng đầu lúc cũng đã đổi thành lỗ dày đặc khuôn mặt, sau đó lộ ra một mảnh lạnh lạnh nụ cười, còn có tránh đạo kiếm tu lên đảo. khi ngắm số lượng của bọn họ không để cho ta thất vọng. có người thấy sở hà là xuất quỷ nhập thần năng lực không sai, nhưng là chỉ cần lỗ dày đặc không trước mặt người khác thể hiện ra năng lực như thế, làm theo như thế không ai có thể phát hiện hắn bất quá cứ như vậy sở hà thế tất không thể lại cùng sở yên lam một đạo ít nhất hai người không thể rõ rệt cùng nhờ một khối xuất hiện người tìm một chỗ giấu đi ta sẽ đem thi thể cho người được qua sở hà lạnh nhạt nói sở yên lam dường như đã đón nhận tự mình bộ đội hậu cần vận mệnh có lẽ là sở hà phương tài lúc nãy lời nói làm cho nàng có chút ít cảm xúc nàng cũng cảm thấy có chút chuyện đem sắp xảy ra cho nên bạn ma trên đảo tránh đạo tu sĩ tiểu gặp họa chánh đạo tu sĩ cũng không giống như ma tu giống nhau trôn trôn tránh tránh muốn tìm ra được nhưng là thuận tiện nhiều quá ngắn ngủi một hai ngày trong thời gian Trên đảo các nơi tránh đạo kìm đàn tu sĩ ngã xuống tin tức, tựu giống như bông tuyết giống nhau bay đến hướng sinh, huyên cách đám người trên tay.